Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3100 Linh Một kế sách máu hiểm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz tranh chấp thanh âm chuyện vào lỗ tay Ba người tuy nhiên tụ cùng một Chỗ thương lượng đối sách Nhưng ý kiến lại rõ ràng xuất hiện khác Nhau Hôm nay tình thế đối với Vân ẩm tông mà nói Đó là tương đương bất lợi Tục ngữ nói Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi kiếm hồ cung. Chỉ là đại trưởng lão biến mất, những thứ khác môn nhân để tử bảo tồn. Thế nhưng mà hoàn hảo địa phương. Chiếu cuộc diện bây giờ đánh tiếp, căn bản chính là một cây giúp nhau. Tiêu hao kết cục, vân ẩm tông tuy nhiên chiếm cứ địa lợi, nhưng cũng... Sẽ không có mảy may phần thắng địa phương. Không đúng... Không phải phần thắng không thắng tính toán vấn đề căn. Bản chính là hội nguyên khí tổn thương nặng nề. Như vậy hao tổn đối với kiếm hồ cung mà nói có lẽ không đáng giá. Nhắc tới nhưng vân ẩm tôn lại chịu không nổi. Lâm Hiên ánh mắt rất độc Điểm này hắn xem sớm cái thanh thanh sở sở. Kế tiếp nên làm như thế nào Lâm Hiên trong nội tâm cũng có một ít phòng đoán. Tiêu hào đã bất lợi cái kia giải quyết dứt khoát là được lựa chọn tốt nhất. Cùng hắn lựa chọn bị đồng phòng thủ không bằng chủ động tiến công. Đúng vậy, chủ động xuất kích. Ý nghĩ này, bất luận từ góc độ nào đều lộ ra quá lớn mật, dù sao địch. Cường ta yếu phòng thủ còn có thể mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân. Hoặc dùng cấm chí trần pháp với tư cách phụ trợ, như thế mặc dù đối. Mặt cường địch cũng có quần nhau tiền vốn cùng thực lực. Nhưng còn nếu là lựa chọn chủ động xuất kích, những này vốn là ưu thế. Đều muốn từng cách buông pha cho, thậm chí trái lại, còn muốn đối mặt. Với đối phương cấm chế bấy dập, này tiêu so sánh, nguy hiểm không cần. Nhiều đệ, trong lúc này đạo lý, lâm hiên há lại sẽ không rõ ràng lắm. Hắn sở dĩ sẽ có đề nghị như vậy tự nhiên cũng không phải nhất thời. Đầu nóng đầu mà là đều có một phen cân nhắc cùng tự định giá đấy. Quả thật chủ động suốt kích gặp phải lấy như vậy khó như vậy đề. Nhưng nếu là hỏa hầu nắm chắc được tốt nhưng có thể một lần là xong. Mà giống như bây giờ lẫn nhau tiêu dông dài tuy nhiên tạm thời vô sự. Nhưng cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại phải thua không thể nghi ngờ. Điểm này là Lâm Hiên vô luận như thế nào cũng không muốn chứng kiến. Địa phương, đầm rồng hang hổ thì như thế nào, Lâm Hiên lại không có nghĩ qua, muốn. Dẫn vân ẩm tung để tử đi chịu chết, tuy nói nhiều người là hơn một. Phần lực nhưng là muốn cổ thể vấn đề cổ thể phân tích ít nhất dùng. Lâm Hiên thực lực. Không cần phải mang nhiều môn nhân đệ tử. Dù sao tu vi kém quá lớn dưới tình huống, những người kia không chỉ có. Khó có thể vì hắn cung cấp giúp đỡ, ngược lại có nhiều khả năng kéo. Chính mình chân sau trở thành làm người đau đầu vướng víu. Cho nên Lâm Hiên nghĩ cách rất đơn giản bổn tông để tử một cái cúng. Không mang theo đơn đao phó hiểm tựu chính hắn đi sông kiếm hồ cung tổng đà. Làm như vậy, tuy nhiên hơi chút nguy hiểm một ít, nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết nếu có thể đem đối phương hai vị thái thượng trưởng lão đả bại hoặc là diệt trừ, vân. Ẩm tông đối mặt khốn cảnh dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng rồi. Cái này là Lâm Hiên làm ra lựa chọn. Loại tình huống này căn bản không có tất yếu đi tinh tế mưu đồ cái. Gì đơn giản nhất giải quyết kế sách thường thường có thể mang đến. Nhất làm cho người kinh hỷ hiệu quả. Đương nhiên cái kia nhất định phải có thực lực làm cam đoan mới có. Thế nếu không cái kia chính là chính mình tìm chết rồi. Lâm Hiên đương nhiên không phải đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra. Họa. Hắn hội đưa ra như vậy giải quyết kế sách tự nhiên là có rất lớn. Nắm chắc, hôm nay chính mình đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả càng có mang vài món uy lực to đến thần kỳ bảo vật, nếu là vạn kiếm tôn giả vẫn còn. Kiếm hộ cung tổng đà, lâm hiên tự nhiên không dám đi khiêu chiến độ. Kiếp hậu kỳ tu tiên giả nhưng chỉ là hai gã sơ kỳ tu sĩ sao. Cảnh giới cùng mình sống nhau Cho dù bọn hắn an hiểu bao vây tấn Công chi thuật Liên thủ về sau thực lực viễn siêu Hai gã cùng dai Tồn tại Nhưng thì tính sao Lâm Hiên tự đòi có chiến thắng nắm chắc Lui một vạn bước nói Cho dù đánh không lại Toàn thân trở ra có lẽ Hay vẫn là không có vấn đề đấy Cho nên đề nghị này Biểu hiện ra xem Có chút ít mạo hiểm Nhưng mà Tại Lâm Hiên xem ra kỳ thật không có gì khó khăn quá lớn, hắn cũng không biết là chính mình sẽ gặp phải quá lớn nguy hiểm cái gì. Nhưng mà mỗi người có mỗi người góp độ, Lâm Hiên mặc dù tin tưởng mười. Phần ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ long lại cũng không như. Vậy xem, quả thật, Lâm Sư để thực lực không phải chuyện đùa, nhưng kiếm hồ cung. To như vậy danh khí. Làm như bản giới xếp hàng thứ nhất tông môn ra. Tục lại chỗ nào là tốt như vậy sông đấy. Dùng đầm rồng hang hổ để hình dung đều không đủ. Đại lượng môn nhân đệ tử không cần phải nói trong môn cấm chế trận. Pháp cũng là vô số kể. Hắn hộ phái đại trận càng là uy danh lan xa. Nghe nói chuyện thừa tự. Thượng cổ hơn nữa cho dù ở thượng cổ thời điểm danh khí cũng là. Không như bình thường Coi như là độ kiếp cấp bật lão quái vật bị khốn trụ Cũng là có vài Phần khả năng vẫn lạc đấy Những này không nói đến Vạn kiếm tôn giả mặc dù mất Nhưng mà cái kia Hai vị thần bí thái thượng thực lực của trưởng lão Cũng không thể nhẹ Nhục những thứ không nói khác Tiết lão yêu tựu tại thủ hạ bọn hắn ăn Hết không ít khổ Hiện ở mọi phương diện tình báo cũng không nhiều Lâm sư để mạo muội Đi xong bọn hắn tổng đà thật sự là quá mạo hiểm rồi Một cách không tốt tựu vạn kiếp bất phục Mà vân ẩm tông nếu là không có lâm hiên Sẽ là kết quả gì trong lòng Hai người đều rất rõ ràng Cho nên vô luận như thế nào bọn hắn đều Không muốn lâm sư để đi mạo hiểm như vậy đấy Cái kia sư huyên sư tỷ còn có cái gì cái khác ý kiến hay? Lâm Hiên. Như thế như vậy phản hỏi một câu. Thiếu niên họ long cùng ngân đồng thiếu nữ cứng họng trong khoảng. Thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào kéo dài xuống. Dưới đối với vân ẩm tung lại càng không lợi có thể ngoại trừ Lâm. Hiên chủ ý nàng thật nghĩ không ra làm sao tới đánh vỡ trước mắt của Diện bế tắc. Nếu không. Nàng này một chút do dự chúng ta buông tha cho cái này bảo vật cùng. Kiếm hồ cung nắm tay giảng hòa. Cái kia linh nhãn chi hồ có thể làm cho linh khí tinh hóa tự nhiên là. Không như bình thường. Ngân đồng thiếu nữ trong lòng cũng là vạn phần. Không muốn. Nhưng cân nhắc lợi hại. Nàng lại cảm thấy làm như vậy. Vẫn... Có thể xem là một sáng suốt lựa chọn. Giúp nhau tiêu dông dài. Vân ẩm tông không phải nguyên khí đại thương. Không thể. Mà lâm sư để máu hiểm lựa chọn thành công cố dù không sai. Nhưng nếu. Là đã thất bại. bổn tông gặp phải kết cuộc càng là bi thảm vô cùng. Cân nhắc lợi hại. Bảo vật mặc dù tốt. Nhưng quả thực không cần phải vi. Nó như vậy máu hiểm xuống dưới. Nàng này trong nội tâm đã ở hối hận chính mình lúc trước làm ra cân. Nhắc thật sự là quá nhẹ xuất đi một tí cho rằng vân ẩm tông những năm này phát triển nhanh chóng có thể cùng kiếm hồ cung khiêu chiến. Thật sự quá sợ hơi. Cho dù có lâm sư để tương trợ so với như vậy quái vật khổng lồ kém. Cũng quá xa. Cái gì sư tỷ chuẩn bị buông tha cho cái này bảo vật. Lâm Hiên ngẩn ngơ thật sự không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, ngân đồng Thiếu nữ rõ ràng đã ra động tác muốn lui lại Khai cung chỗ nào có quay đầu lại mũi tên Vân ẩm tôn cùng kiếm hồ Cung đã trở mặt bây giờ đang ở tỏ vẻ chịu thua đối phương sẽ nhất Tiếu mẫn ăn cửu đến sao Chưa hẳn Một cái không tốt tựu là tiền mất tật mang ghét cuộc Dù sao tu tiên Giới nguyên vốn là ngươi lừa ta gạt đấy kiếm hồ cung lật lỏng một. Chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lui một vạn bước nói cho dù đối phương thực nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ. Qua hóa thủ thành bản, Lâm Hiên cũng không muốn buông tha cho bảo. Vật hay nói giỡn ban đầu ở thất lạc giao diện chính mình chưa tấn. Cấp độ kiếp kỳ đối mặt U Minh Ám Vương cũng dám đoạt thức ăn trước. Miệng cọc. Hôm nay sự dịch thời di, nho nhỏ một cái kiếm hồ cung, lâm. Hiên chỗ nào có chịu thua đạo lý? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?